Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3763 bàn đào hội kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Được rồi, lão phu cùng ngươi đánh cuộc. Cân nhắc một lát quàng hàn. Chân nhân rốt cuộc làm ra lựa chọn. Bổn vương cũng sẽ không nhận thua. Kim Nguyệt thi vương cắn răng một. Cái, âm trầm thanh âm truyền vào lỗ tay. Lúc này thời điểm lùi bước. Căn bản là vô sự vô bổ, đã dối đầu là một đao co lại đầu hay là một đao còn không bằng vật lộn đỏ sức. Tốt, băng phách trên mặt cũng không gì sắc tiểu giới diện này. Thiên địa pháp tắc chữa trị, ước chừng chỉ cần một canh giờ tả hữu. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu một canh giờ sau đem chúng ta. Suy diễn đi ra pháp tắc viết tại ngọc đồng giản ở bên trong, sẽ cùng. Tiểu giới diện này tạo ra pháp tắc tiến hành đối lập. Hai vị đỉnh như thế nào? Quy củ này nghe đi lên công bình vô cùng quảng hàn chân nhân cùng kim. Nguyệt thi vương tự nhiên không có gì nghị. Sau đó hai người đem thần. Thức thả ra lại chăm chú nhắm lại hai mắt bắt đầu ở trong nội tâm. Suy diễn này tiểu giới diện thiên địa pháp tắc. Tục ngữ nói chim sẽ tuy nhỏ ngũ tảng đều đủ tuy nói là tiểu giới diện nhưng thiên địa pháp Phức tạp trình độ tuyệt không so bình Thường giới diện thua kém Ngắn ngủn một canh giờ Đã nghĩ muốn suy Đưa diễn mà ra có thể muốn hắn độ khó Bất luận Kim Nguyệt Thi Vương Hay là Quảng Hàn chân Nhân Cũng không Có đem nắm chẳng qua là không có lựa chọn Tên đã trên dây không phát Không được mà thôi Mà toàn bộ quá trình Vũ Đồng Tiên tử thờ ở lạnh Nhạc cũng không có nhiều lời về phần những tu tiên giả khác đương nhiên cũng đều trầm mặc ít nói đại ca suy diễn thế giới thiên địa pháp tắc thật sự có thể làm được sao lâm hiên truyền âm như nai long chân nhân hỏi thử cách này muốn nói như thế nào hơn nữa muốn xem suy diễn tới trình độ nào như là hoàn toàn diễn hóa ít nhất bổn xuất ca đó là khẳng định làm không được hàn long thở dài cũng thu hồi vui cười chi sắc biểu Lộ ngưng trọng nói, thật sao? Lâm Hiên nghe xong nai long chân nhân ngôn ngữ thần sắc, càng phát ra lo lắng vô cùng. Hắn cùng với băng phách thế nhưng mà đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Cũng không cho rằng nàng này tại hậu ngôn loạn ngữ hoặc là vô chương. Thanh thế, băng phách dám làm như thế, 89 phần 10 là thật có. Thể suy diễn ra này giới diện thiên địa pháp tắc, nàng này thực lực. Lại so với chính mình nguyên trước hết tưởng tượng Còn muốn đáng sợ Rất nhiều Tu la thất bảo bên trong trang điểm hộp Vẫn còn trong tay nàng này Đến tột cùng muốn thế nào Mới có thể cầm lại đến đâu Lâm hiên nhếu mày suy tư Mà một canh giờ Rất nhanh đã trôi qua Cuộc tỉ thí này ẩm chứa kỹ năng Cao đoan vô cùng Nhưng mà theo biểu Hiện ra hết lần này tới lần khác Lại khó có thể nhìn ra cái gì Cuối, cùng ba người bày ra suy diễn kết quả cơ bản giống nhau, nhưng thiên, địa pháp tắc, nguyên vốn là sai một ly đi nhìn dặm Tại chi tiết thì, Mỹ trấu ngược lại dễ dàng nhất nhìn ra công lực. Không ngoài sở liệu, băng phách là người thắng sau cùng, nàng sở suy. Diễn đi ra thiên địa pháp tắc cùng tiểu giới diện một lần nữa diễn, hóa mặc dù không có đạt tới 100% hoàn mỹ phù hợp, nhưng trọng điệp. Trình độ cũng là tương đương không hợp thói thường. Ai? Thở dài một tiếng truyền vào lỗ tai quảng hàn chân nhân trên. Mặt hiện lên một tia lạc tịch chi sắc nguyện đánh bạc chịu thua. Này! Hốn độn chi thạch xem ra nhất định là cùng lão hủ vô duyên. Kim Nguyệt Thi Vương không có nhiều lời. Nhưng trên mặt cũng đầy là vẻ. Thất vọng! Cuối cùng một kiện áp trục chi bảo rốt cuộc xanh hoa có chủ băng phách. Đã trở thành người thắng sau cùng Đương nhiên nàng trả giá cao cũng Là không như bình thường 25 tỷ giá cao Xem như khai sáng Một cách ghi chất theo tam giới sinh ra đời về sau chưa bao giờ có Làm cho người liếu lưới Nhưng mà này còn chỉ là duy nhất một lần tiêu Hao chi vật Đến tột cùng hoa không có lợi nhất Thật sự không tốt lắm Nói Nhưng bất kể như thế nào Việc đã đến nước này đấu giá hội cuối Cùng là kết thúc mỹ mãn. Về phần bàn đào hội long trọng các thi không thể nói đã bế mạc kế. Tiếp còn có một chút tiết mục nói thí dụ như bí mật trao đổi hội. Còn có đẳng cấp cao tồn tại trong lúc đó trao đổi tu luyện tâm đắc. Đương nhiên những này cũng không phải là cố định, nguyện ý tham gia. Tuy có thể nếu không phải nguyện ý cũng không có vấn đề gì. Đổi lại trước kia đại bộ phận tu sĩ đều sẽ không bỏ qua. Dù sao tam, giới cường giả tề tụ một đường cơ hội không nhiều lắm, hắn núi chi. Thạch có thể công ngọc trao đổi tu luyện tâm đắc đối với chính mình. Sẽ có dẫn sắt về phần bí mật trao đổi hội cũng có thể bù đắp nhau. Tại mình tại mọi người có vô tận chỗ tốt, đương nhiên là cứ sao mà. Không làm, nhưng còn lần này lại bất đồng. Đầu tiên lần này bàn đảo hội quy mô. Viễn siêu hướng giới rất nhiều đấu giá hội thượng đã xuất hiện quá. Nhiều ngoài dự đoán mọi người bảo vật. Làm cho người ta hoa mắt kể từ. Đó, chúng tu sĩ đã không có bao nhiêu hứng thú lại đi lén trao đổi bảo. Vật gì? Đương nhiên điểm này còn không phải mấu chốt nhất. Phải biết rằng lần. Này bàn đảo hội thượng không chỉ có đến tam giới cường giả xa so những. Năm qua nhiều nhưng lại xuất hiện vực ngoại thiên ma Bất luận Linh, giới cổ ma giới hay là âm ti giới đều tặng bị những này thiên ngoại. Ma đầu độc hại, lưu lại thây thảm đau đớn giáo huấn vô số, nhưng mà từ Khi giới diện thông đạo bị phong ấm về sau, bọn hắn đã rất nhiều năm, đều chưa từng xuất hiện. Lúc này đây vượt quá ngóc đầu trở lại, to gan lớn mật ở bàn đào hội. Thượng quấy rối thậm chí còn tuôn ra tin tức kinh người, Linh giới ba. Đại yêu vương một trong vạn giao vương sớm được vực ngoại thiên ma. Đoạt xá chính là bọn hắn tại linh giới dưới chôn một bước quân cờ ẩm. Tuy nhiên vạn giao vương. Không hẳn là ma giao vương đã bị vũ đồng. Tiên tử chạm trừ nhưng mà lưu lại ở dưới vẻ lo lắng như trước lái đi. Không được. Chúng lão quái trong nội tâm đều có bất hảo phỏng đoán. Việc này sẽ không cứ như vậy đã xong vực ngoại thiên ma hơn phân nửa. Còn có thể ngóc đầu trở lại. Thực lực đã đến bọn hắn này cấp bậc. Vẫn lạc đã không rất dễ dàng. Nhưng mà một khi gặp gỡ cường tráng vực ngoại thiên ma. Dám vớ ngực. Đảm bảo nói mình nhất định không có chuyện gì đâu lại cũng không. Nhiều. Loại tình huống này còn có người nào tâm tình tiếp tục ở đây. Tham gia bàn đào hội đấu giá đã kết thúc. Ly khai là được lựa chọn. Tốt nhất. Gió thổi báo sông tố sắp đến tương lai nếu có đại kiếp đáp xuống. Trước đó trước làm một ít chuẩn bị luôn tốt. Đương nhiên cũng không phải mỗi một người tu sĩ đều làm như vậy. Nhưng ít ra có hơn phân nửa mọi người ý định cáo từ đi ra. Lâm Hiên. Cũng là một người trong số đó mà hắn vừa mới đứng lên tự đưa tới. Không ít tu sĩ chú ý cái này không kỳ lạ. Ai bảo vừa rồi áp trục bảo vật. Lâm Hiên một người tự trục dơ, dơ quy, quy, u, o, cơ, hai hiện nhiều. Như thế tài đại khí thô, xem ra lại không giống lĩnh vực cường giả. Đương nhiên muốn khiến cho không ít tu sĩ ngấp nghé. Tu tiên giới. Nguyên vốn là cường giả vi tôn, sinh sôi tham niệm một chút cũng không. Kỳ lạ. Đương nhiên tại giao chỉ bọn họ là tuyệt không dám đồng thủ. Nhưng một, khi cách Vũ Lam thương minh, Sự tình đã có thể khó nói Điểm này lâm Hiên trong lòng hiểu rõ Nhưng như cũ nhìn như không thấy thông rong Hướng ra phía ngoài đi ra Nhưng mà đúng lúc này Một thanh âm không e rè truyền vào trong tay Tam để Làm gì đi vội vã như vậy Ngu huyên ở đây mới được một cái Đầm rượu ngon Trong chốc lát ta tiến đưa ngươi Đỉnh như thế nào Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của